Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trên tường, điểm đúng 9 giờ. Mặt của Bách Nhiêu Tân hoàn toàn đen lại. Nhậm quả quả lại người chậm chạp. Khả năng suy sách của cô rất là đơn giản. Chính là một đường thẳng. Ý nghĩa của cô cũng là đơn giản, là một đường thẳng. Nói dễ nghe hơn một chút, là đơn thuần. Mà nói trắng ra, chính là không có não. Nhưng dù có chậm chạp biết mấy, thì cô cũng biết mình đã làm cho Bách Nhiêu Tân tức giận. Lúc này, cô đang đứng trước bàn làm việc. Hai tay đặt thẳng người xuống, rồi giống như một cô bé học sinh tiểu học chuẩn bị lắng nghe dạy dỗ. Tiểu Bối Bối đang khóc lớn đã được Jodie ôm ra ngoài. Cuộc họp lúc 9:30 của bác Newton cũng bị dời lại, bởi vì anh quyết định nói chuyện thật tốt với bà mẫu này. Nhậm Tiểu Thư, thật là xin lỗi. Tôi thật không cố ý đánh tức Tiểu Bối Bối, quấy rầy anh và tiểu thư Jodie làm việc đâu. Xin lỗi tha thứ cho tôi, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không tối phạm nữa. Cô lập tức cúi đầu đè mặt xin lỗi. Bách Nghiều Tân không nhận lời xin lỗi của cô. Họ nữ không ngờ cô lại cắt ngang lời anh lần thứ hai. Điều này càng khiến anh vô cùng mất hứng. Nhậm tiểu thư. Sáng sớm ngày hôm nay tôi đã nói rằng khi tôi chưa nói hết, thì cô không được mở miệng. Mà cô lại chạm vào rìu tối kỵ của anh. Nhậm quả quả nhớ ra lệ cất lời, tự lạ xin lỗi. Đủ rồi, tôi đã nghe đủ lời xin lỗi của cô rồi. Bách Nghiều Tân không thể chấp nhận lời xin lỗi mà hứa sửa sai kia. Nhậm tiểu thư. Có một số việc không phải xin lỗi là có thể giải quyết. À vâng, đúng hả? Nhậm quả quả vội vàng nút lại lời xin lỗi sắp nói ra khỏi miệng, nhìn Bách Nghiêu Tân bằng ánh mắt sợ hãi. Bách Nghiêu Tân có cảm giác mình chính là người xấu trước ánh mắt nhút nhát này. Nhưng anh sẽ mềm lòng ư. Làm sao có thể chứ? Hai chữ này không nằm trong nguyên tắc làm việc của anh. Nhưng anh vốn đã dận đến mức định xa thành nhậm quả quả. Cô đã không qua được ngày thử việc đầu tiên. Nhưng khi nhìn thấy sáng vẻ đáng thương của cô, Anh quyết định sẽ cho cô thêm một cơ hội nữa. Tôi cho cô thêm một cơ hội nữa, nếu như còn tái phạm, tôi sẽ trực tiếp đuổi cổ ra đi." Bách Newton cất lời cảnh cáo. Biên không bị đuổi nên cô sáng mắt lên, khuôn mặt nhăn nhăn tràn đầy kinh hỉ, lập tức nở ra một nụ cười thật tươi. "Cảm ơn Bách tiên sinh." Cô cúi đầu thật sâu, nụ cười của cô thật là rực rỡ sạch sẽ mà đơn thuần, sáng rực rỡ chói mắt, khiến Bách Newton hơi giật mình, dường như trong giây phút này cảm xúc tồi tệ của anh đã tan đi rất nhiều. Hà nữ anh phát hiện ra, khi nhậm qua qua cười lên thì hai má đã xuất hiện hai cái lúm đồng tiền thật sâu, đôi mắt hơi to cong lên, khuôn mặt thanh tú vì nụ cười này mà trở nên vô cùng ngọt ngào, tự như là bánh ngọt mới ra lò vậy. Bạch Thiên Sinh thấy anh vẫn luôn nhìn mình, cô không khỏi thoát ra đầy nghi ngờ. Phát hiện mình như vậy lại ngay giải bởi vì một nụ cười tươi tắn, anh xấu hổ hoàn hồn, trên khuôn mặt không có một chút vết tích nào tự nhiên cho từng nhìn thấy cô vậy. Tôi đã nói nguyên tắc của mình cho cô một lần nữa. Thứ nhất, tôi không thích có người cắt ngang lời mình. Thứ hai, lúc tôi đang làm việc thì phải im lặng, tuyệt đối không cho phép có bất cứ một tiếng động nào cả. Thứ ba, một lời, đừng để cho tôi nhắc hai lần. Thứ tư, là làm tốt phần phận công việc của cô, đừng có ý đồ khác. Anh nhấn mạnh điều cuối cùng, nhầm qua quả không hiểu mà cắt tiếng Hải. Sen Hải, thế nào gọi là có ý đồ khác ạ? Bạch Ngưu Tân tựa lưng vào ghế, hai tay khép chặt thành hình kim tự tháp, khẽ nâng cái tầm cân nghi nghi sau cặp mắt kính sắc bén. "Tôi không quan tâm ăn bó nhã giới thiệu cô làm bảo mẫu là có ý gì, nhưng tôi không bao giờ nói chuyện yêu đương với nhân viên của mình, bảo mẫu cũng thế, cho nên chiêu nước cạnh lâu dài cũng là vô dụng thôi. Chỉ cần cô làm tốt công việc của mình, tôi sẽ không đuổi cô đi. Ngược lại, để tôi phát hiện ra tâm tư của cô không đặt vào việc làm bảo mẫu thì tôi sẽ đuổi cô đi ngay lập tức, đã hiểu chưa hả?" Nhậm quà quà đã hiểu Cô gật đầu phản ứng rất là bình thẳng Tôi hiểu rồi Phản ứng này của cô khiến Bách Nghiêu Tân hơi nhớ mày Muốn nhìn xem có phải mình đã nghĩ sai rồi không Án bộ nhã thực sự chỉ đơn giản tìm việc làm xúc học mụy Không phải là muốn làm bả mai chứ Nhưng ánh mắt của Nhậm quà quà không lừa được anh Anh đã quá quen với ánh mắt ái mộ của phụ nữ Mà cô thì không biết che dấu Từ lúc lướt mắt Anh đã nhìn thấy ánh mắt này của Nhậm quà quà Đây là một trong những nguyên nhân anh muốn đuổi cô đi Nếu không thấy cô chăm sóc cháu gái rất quen tay thì anh căn bản sẽ không giữ cô lại. Cô hiểu thật ư? Bạch Nghiêu Tần nhịn không được mà cất tiếng hỏi, không có cách nào khác, trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc, anh đã nghi ngờ chỉ số thông minh của cô. Ừm. Nhẹ qua qua gật đầu, nhìn anh bằng ánh mắt sáng người phóng khoáng trong veo không một chút tạp chất, nhưng lại cảm thấy anh có cảm giác lòng dạ mình rất là nhỏ nhẹn. Bạch tiên sinh à, anh yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho tiểu bối bối tốt. Tuyệt đối không định quên rũ, hai trèo lên thượng của anh đâu. Nếu anh không tin lời tôi thì lúc ngủ có thể khóa cửa. Khóa cửa để làm gì? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net